Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 Ngày Làm Cô Dâu Quyển 3, chương 1, buổi ký tặng kinh mộng hào môn Trên đời này, không có tình yêu nào đòi hỏi bạn phải buông tha tôn nghiêm hay lãng phí bản thân mình. Tình yêu có thể khiến tâm hồn bạn không còn đúng màu sắc vốn dĩ của nó, khiến bạn bi thương vô bờ, khiến bạn thương tâm rơi lệ, hay có lẽ khiến bạn điên cuồng đố kỵ. Nhưng tình yêu trước sau vẫn là thứ tình cảm ấm áp nhất, có thể cho bạn hy vọng, có thể cho bạn niềm vui, có thể để tâm tư bạn từ bất an đến an toàn. Nếu bạn không cảm giác được những điều này, nếu không phải như thế này, vậy có nghĩa là bạn đã dùng sai cách để yêu, hoặc là bạn yêu nhầm người rồi. Thả rằng như vậy, chỉ rằng bản thân mình hãy tự rút lui. 4 năm sau, Đài Bắc xe từ sân bay quốc tế đào viên chạy nhanh về trung tâm thành phố tháng 3 mùa xuân không khí đài bắc thoang thoảng hương thơm từ muôn vàn loài hoa khác nhau nhân viên làm việc tại khu văn học của nhà sách đài bắc đang luống ca luống cuống quản lý phụ trách quan hệ đối ngoại sốt ruột đốc thúc nhanh lên một chút nhanh lên một chút người sắp tới rồi giờ này mà mấy anh chị còn lúng túng vụng về thì làm được cái gì hả trời ơi cậu Một nữ quản lý, nóng như đang ngồi trên đống lửa chỉ trích, rồi chỉ vào một nhân viên lớn tiếng nói. Poster của cô Riva đặt ở đó, che hết tầm nhìn của giới truyền thông rồi kìa. Nhân viên vội vàng đổi vị trí thích hợp. Helen, tới rồi, tới rồi. Một nhân viên chạy tới trước mặt quản lý, hồn hển nói. Helen sừng sốt. Cái gì? Cô Riva đến rồi. Ờ... Nhân viên há hốc chỉ bên ngoài. Không phải, ý em nói mấy người bên truyền thông đến làm phỏng vấn còn độc giả đến xuyên chữ ký đã tới rồi bây giờ đều đang chen chúc ngoài cửa nhà sách Trời ơi Helen vỗ chán một cái giơ tay nhìn đồng hồ Mới giờ này thôi mà mấy người này đến sớm quá vậy mau mau sắp xếp ổn thỏa cho giới truyền thông đi còn độc giả thì cứ theo thứ tự mà vào đừng để ảnh hưởng đến những hành khách khác trong nhà sách Dạ, em biết rồi Thiều vũ vừa gọi điện nói đón coriva ở sân bay rồi khoảng 40 phút nữa sẽ tới còn nữa người đại diện của coriva nói tối nay coriva phải đi bay đi paris nên muốn chúng ta sắp xếp bên truyền thông để họ đừng phỏng vấn quá nhiều bằng không thời gian sợ được rồi được rồi helen bị làm cho nhức đầu vội vàng ngắt lời nhân viên lần này nghìn vạn lần đừng xảy ra rắc rối gì nha Riva không phải ngôi sao gì đó, nhưng dựa vào quyển hào môn kinh mộng, cô trở thành tác giả có sách bán chạy, ngôi sao sáng chói trong giới văn học. Tiểu thuyết hào môn kinh mộng là một cuốn tiểu thuyết tình yêu gây cấn lấy bối cảnh cạnh tranh trong giới kinh doanh giàu sang quyền thế. Dựa theo quan điểm của nữ chính, để phơi bày ra những tầng lớp chuyện xưa của gia đình điều trí hương quyền thế đã lập nghiệp như thế nào giữa âm mưu và toan tính. Tình tiết hồi hộp hấp dẫn được người đọc gọi là tiểu thuyết thách thức khả năng chịu đựng tâm lý đến cực hạn của con người. Trước khi xuất bản Hào Môn Kinh Mộng, đã xảy ra một cuộc chiến quy mô lớn giữa các quốc gia tranh giành bản quyền. Vừa phát hành, liền đứng đầu vị trí sách bán chạy nhất 35 quốc gia, mạnh mẽ bứt phá kỷ lục về sách bán chạy nhất. Số hiệu thống kê ghi nhận, ở Anh, top 5 của The Sunday Times, ở Mỹ, top 6 The New York Times. Ở Pháp, top 3 tiểu thuyết trinh thám, nhà sách trực tuyến Amazon, top 1 tiểu thuyết tâm lý hồi hộp. Ở Úc, top 2 sách bán chạy sau tuần đầu tiên xuất bản. Ở Canada, sau 2 ngày xuất bản giành được quán quân tiểu thuyết trinh thám. Ở Hà Lan chưa xuất bản nhưng trước mắt đã được vào xếp tiểu thuyết bán chạy nhất năm. Ở Bulgaria, top 1 bảng xếp hạng sách toàn quốc. Còn ở Đài Loan, quyển sách này dễ dàng giành top 1 trên cửa hàng sách văn học trực tuyến. Cho nên, buổi ký tên hôm nay của tác giả là nhờ Helen bỏ không biết bao nhiêu công sức đi tranh thủ, giành quyền tổ chức. Vì vậy, không thể có bất cứ sai lầm gì. Xong trước đó, cô cũng tìm hiểu về tác giả um, sách bán chạy này, mới phát hiện hồ sơ cá nhân của cô Riva hầu như trống không, không tra được tên họ thật, không tra được tuổi thật, cũng không tra được từng làm nghề gì. Tóm lại, người này y như hào môn kinh mộng, vô duyên vô cớ từ trên trời rơi xuống, lọt vào vòng tròn văn học để người khác không kịp trở tay. Xe chạy vào nội thành Đài Bắc, tốc độ chậm lại, nhà cao tầng san sát nhau ngoài cửa xe như tô điểm thêm phồn hoa cho thành phố. Xuân về hoa nở, càng nhìn càng ấm áp dễ chịu. Viva, em nghĩ gì vậy? Trong xe MPV, một người phụ nữ nhẹ giọng hỏi, nhìn qua người phụ nữ này chưa tới 40, người châu Á, khi nói chuyện vẻ ngoài dịu dàng. tôi nhiễm rời tầm mắt từ ngoài cửa sổ về, tháo mắt kính đang đeo xuống, rồi dựa vào ghế xe. Cô quay đầu nhìn người phụ nữ ngồi cạnh khẽ mỉm cười. Không có gì, em chỉ đang nghĩ, lát phải ứng phó thế nào với giới truyền thông mới đúng. Em vẫn chưa thích ứng được sao? Việc liên tiếp đi ký tên sách này sớm nên thành thói quen làm sao để đối phó với giới truyền thông? Người phụ nữ đùa nghịch nói. tôi nhiễm nhìn cô, anh mắt dịu dàng. Em có thích ứng hay không cũng chẳng sao. Chỉ cần có chị Duran, vấn đề gì cũng giải quyết được. Không đúng chứ? Cô là người đại diện danh nghĩa của cô, cũng là tên gọi của một nhãn hiệu nước hoa thuộc tập đoàn Louis Vuitton. Người cũng như tên Gulen có sự nhạy cảm với thị trường Không giống như nhiều người khác Vì lẽ đó Vào đêm hào Môn Kinh Mộng được hoan nghênh Người đầu tiên tôn nhiễm nghĩ đến Có thể giúp cô giao tiếp xử lý đó Chính là Gulen Gulen nghe cô nói vậy đành cười Rõ là hết cách với em rồi Em cứ yên tâm đi Chị sao nỡ lòng để nước bọt Của giới truyền thông nhấn chìm em được Nói xong câu đó Lại tỉ mỉ quan sát cô Sao vậy chị Tô nhiễm ngờ vực. Cô Linh bóp mặt cô hỏi nghiêm túc. Riva, em kể chị nghe đi, tình tiết trong hào môn kinh mộng của em là hư cấu hay có thật? Vấn đề này, dưới truyền thông hỏi qua không biết bao nhiêu lần, đương nhiên là hư cấu rồi. Làm sao ngay cả chị cũng lại sinh nghi ngờ? Chị giỡn với em à? Cullen trợn mắt nhìn cô. Ai kêu em viết chân thật như vậy chứ? Từ lúc chị coi xong cuốn tiểu thuyết này của em, chị cứ thấy ám ảnh mãi. nhưng mà ngẫm lại hiện thực làm sao có khả năng xảy ra một màn kịch như vậy chứ phải công nhận em đắp nạn nam chính quả thật rất vô lại kết hôn thôi mà cần gì về âm mưu toan tính rốt cuộc chẳng những lợi dụng xuân sẻ nữ chính để đạt được mục đích rồi còn chiếm cổ phần công ty của gia đình giàu có đó cho mình hoàn toàn đảo khách thành chủ nếu chuyện này có thật chị không bóp chết về chồng đó là không được Tô nhiễm nghe nói liên thoáng không nói gì, cô chỉ quầy nhạt. Nhân viên tiểu vũ ngồi trước nghe vậy, tâm tư cũng bắt đầu ngứa ngáy, quay đầu nhìn tô nhiễm, niềm nở nói. Kỳ thực, tình tiết em thích nhất trong hào môn kinh mộng chính là nữ chính biết được sự thật thì quay về gia đình giàu có đó lần nữa, đoạt lại quyền lợi của mình. Chị Riva, nếu chị là nữ chính trong chuyện, chị cũng sẽ làm như vậy sao? Nụ cười trên môi dần cứng lại, ánh mắt tôn nhiễm thoáng hồi tưởng quá khứ, một dãy ngân hà hồi ức nhanh chóng hiện lên trong đầu cô. Mãi lâu sau cô mới mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng. Chuyện vẫn mãi là chuyện, vấn đề mang tính giả tuyết này, tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tiểu vũ sững sờ, thẹn lưỡi không dám hỏi thêm. Ai cũng nói, tính cách Coriva quái lạ, hôm nay cuối cùng anh cũng được lĩnh giáo. Giây trước vừa nói vừa cười, giây sau liền trở mặt dở rộng. Cô cũng nhận thấy sắc mặt cô thay đổi, khẽ cười nói. Chắc em mệt rồi, nghỉ ngơi tí đi, chúng ta gần tối đó rồi. Tô nhiễm gật đầu, ngạt đầu rồi nhìn ra ngoài cửa xe. Đã bốn năm, cô nỗ lực để quên đi loại cảm giác này. Thế nhưng mùa xuân vẫn cứ tới, và mỗi khi đến mùa này, cô lại mơ hồ ngửi thấy mùi hồ phách dịu nhẹ, mùi hương khiến người khác ngạt thở, khiến cô nỗ lực dùng lớp lớp năm tháng che đậy cái khả năng bị vạch trần quá khứ đã qua trên cửa sổ ánh lên đường nét gương mặt cô thành thuần ngây thơ sớm đã không còn bốn năm sau cô đã cắt đi mái tóc dài dịu dàng mơ mộng của mình tóc ngắn ngang cấy khiến cô nhìn ngang qua càng thêm phong thái của một người phụ nữ trưởng thành nhiều năm trôi qua cô cho rằng khi tỉnh lại lần nữa cô sẽ đau khổ thậm chí thống hận nhưng không có, cái gì cũng chưa từng có Cô chỉ muốn tịnh tâm cảm nhận thời gian qua đi, dụng tâm trải nghiệm thời gian đẹp đẽ mà trước đây cô chưa từng có cơ hội va chạm, chỉ là cô muốn tưởng niệm cho phần dĩ vãng đã qua của mình. Vì vậy mới có ý tưởng về hào môn kinh mộng này. Đương nhiên đa phần câu chuyện đều là cảm nhận chân thực của cô, còn phần sau đề cập đến việc thay đổi tính cách và hành vi của nữ chính đều là cô hư cấu, hiện thực vẫn là hiện thực, tàn nhẫn quá sao còn cơ hội. Cô thích trạng thái và cuộc sống hiện đại của mình. Rất nhiều thời điểm, văn chương mượt mà có thể lay động đến tâm hồn con người. Vì thế, cô tình nguyện dùng văn chương để quên hết mọi thứ, làm lại từ đầu. Coi như là thay đổi hoa lệ cũng tốt, nói là trở về bình thường cũng không sao. Sự thực đã chứng minh cô có thể dùng cách này để tưởng niệm cho đoạn tình yêu đã qua của mình. Nhờ phản ứng của người đọc mà cô cảm nhận bản thân mình vẫn còn sống. Hòa lệ phân cách tuyến. Buổi ký tặng sôi động hơn bao giờ hết, người đọc đợi ký tên nối đuôi nhau thành hàng dài, nụ cười dịu dàng luôn hiện lên trên môi tô nhiễm. Cô kiên nhẫn ký tên mình lên từng cuốn, chụp hình chung với từng người đọc, rồi gửi lời cảm ơn đến họ. Chị Riva quyển sách này chị viết rất hay, bạn em ai đọc cũng mê hết. Chị, chị có thể viết cho em vài câu được không? Thật sự em rất thích chị. Một cậu thanh niên nhìn qua khoảng 20 tuổi gãi đầu, đỏ mặt nhìn Tô Nhiễm. Tô Nhiễm mỉm cười hỏi tên cậu ta, viết vài lời chúc, nụ cười chân thành vô cùng. Cảm ơn em và bạn của mình, hy vọng các em mỗi ngày đều vui vẻ nha. Cô nào có tài đức gì mà có thể nhận được nhiều tình cảm của người đọc như vậy. Cô tự thấy mình không có bản lĩnh lớn đến thế, nên mỗi lần ký tên cô đều cảm thấy được kích lệ và ấm áp vô cùng. Nếu cô không được nhìn thấy gương mặt vui cười của họ, cô không biết cuộc sống của mình sẽ như thế nào, có phải vẫn là đám mây mù mịt của quá khứ hay không? Cô không biết, vì lẽ đó, cô quý trọng mỗi cơ hội được gặp mặt người đọc. Người thanh niên hưng phấn cầm lấy sách, suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên, sau đó cậu ta mạnh dạn ôm chầm tô nhiễm, chụp phải bức hình. Nhưng rồi, bị người đọc xếp hàng phía sau túc dục, cuối cùng cậu ta cũng lưu luyến rời đi. buổi ký tặng kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ, Tô Nhiễm đổi bút hết cây này đến cây khác, cô rất chu đáo không tùy tiện ném lung tung mà cẩn thận xếp ngay ngắn sang một bên. Quản lý Helen đứng bên ngoài thấy vậy cũng rất cảm động. Rất ít tác giả nào nghĩ đến vất vả của nhân viên như vậy, nhiều tác giả sau khi ký xong, hiện trường cứ như bị người ngoài hành tinh tập kích, nhân viên phải dọn dẹp cả buổi mới xong. Colin đứng cạnh cũng thấy xót xa vô cùng. Hơn 4 tiếng đồng hồ ký tên không ngừng nghỉ, nụ cười của cô từ đầu đến đuôi tự nhiên thoải mái như vậy, không chút nào là giả vờ đóng kịch. Xong gần đây, cô Linh cũng quen dần với tác phong làm việc của cô. Là một tác giả có sách bán chạy toàn cầu, cũng có nghĩa cô phải đi khắp mọi nơi, đến từng quốc gia để ký tên. Mấy ngày này, cô ngủ rất ít, hầu như chỉ nghỉ được ba bốn giờ. Hết thành phố này đến thành phố khác Người thường đã sớm chịu không nổi Nhưng quãng thời gian dài như vậy Cô lần chưa từng nghe tô nhiễm than mệt Trước mặt người đọc Cô luôn nhã nhặn như thế này Tựa như hoa cúc dạy nở rộ nơi đồng quê Tỏa ra mùi thơm đạm nhạt như gió Sau khi kết thúc buổi ký tặng Giới truyền thông luôn chờ trực bên cạnh Cũng bắt đầu phỏng vấn Cuộc phỏng vấn này vốn diễn ra trước khi ký tên Nhưng tô nhiễm khăng khăng ký tên Tặng người đọc xong mới tiếp nhận phỏng vấn Chỉ vì một nguyên nhân đơn giản, cả một đại hội người đọc xếp hàng dài chờ ký tên, còn giới truyền thông khi bắt đầu phỏng vấn sẽ hỏi đồng hỏi tay lan man, thường làm trễ thời gian. Cô cũng hết cách, hành động xếp giới truyền thông sau cùng này không phải là một lần một lần hai. Hầu như mỗi lần ký tên, cô đều sẽ kiên trì làm như vậy. Kể từ đó, giới truyền thông liền đóng cho cô cái mác tính tình lập dị. lấy người đọc làm đầu, trái lại thành đắc tội với giới truyền thông Riva, nghe nói hào môn kinh mộng của cô là cải biên dựa trên một câu chuyện có thật chuyện này có đúng không quả nhiên, một phóng viên vì chờ đợi mà mất hứng, bắt đầu gây khó dễ cô Linh nghe thấy liền thấy nhức đầu trả lời phỏng vấn giới truyền thông là như vậy, nếu phóng viên này mở đầu đầy hào hứng, thì những phóng viên khác tự nhiên cũng vui vẻ ùa theo đám người này cũng không phải loại người dễ đối phó Tôi nhiễm xoay nhẹ cổ tay mỏi nhừ, cười Vị phóng viên này Tôi là tác giả hào môn kinh mộng Sao ngay cả tôi cũng không biết Tiểu thuyết này cải biên từ câu chuyện có thật vậy ạ Tôi phải định giáo anh rồi Cô không chút nào ngại ngùng Giúp nhân viên thu dọn khăn chạy bán Trước mặt dối truyền thông Nhân viên vừa mừng vừa lo, nhận lấy Gulen bất đắc dĩ thở dài Con bé này lại dự tính rồi Các phóng viên xì xầm với nhau có lẽ không ngờ cô trước mặt người độc thì như làn gió xuân tươi mát, nhưng thoáng cái lại không chút khách khí với giới truyền thông. Phóng viên đặt một câu hỏi có vẻ lúng túng hắng rộng. Cô có nhắc tới gia đình điều chế hương trong sách của mình, làm tôi chợt nhớ đến gia đình điều chế, hòa thị vì họ cũng lập nghiệp từ nghề điều chế hương. khóe miệng tôi nhiễm khẽ chịu xuống, nửa giây sau khẽ nói. vậy ạ nếu có cơ hội tôi phải ghé thăm nhỏ hòa mới được coi như thu thập thêm tư liệu sống thái độ không hợp tác của cô khiến giới truyền thông thấy khó chịu một phóng viên khác lập tức hỏi tiếp riva trong hào môn kinh mộng nữ chính cô đáp nhận là một nhà điều chế hương có khiếu xác rất nhạy hơn nữa những kiến thức về điều chế hương được viết đến mọi người mở mang hiểu biết rất nhiều người đều suy đoán ngoài sáng tác Cô còn làm thêm gì đó, chẳng hạn như nghiên cứu về điều chế hương. Giỏi tích lũy tư liệu sống để sáng tác là yêu cầu cơ bản đối với khả năng của tác giả. Tác giả sáng tác không phải là trò đùa, thứ gì đó viết ra không phải để cho có. Hơn nữa cũng không để phóng đại ảo tưởng. Chung quy, chức năng của tác giả là phải dẫn dắt người đọc để họ hiểu thêm những lĩnh vực mà họ chưa từng biết đến. bất kể tôi có làm nhiều điều chế hương hay không, tôi cũng sẽ không liều lĩnh phỏng đoán cùng biện đặt bản chất thực sự của người điều chế hương. tôi nhiễm nói nghiêm túc. cô riva, chạm tiếp theo cô muốn đi đâu? ánh mắt tôi nhiễm trở nên trầm tĩnh, nhẹ giọng nói hai chữ paris. chương 2, nước hoa midi. máy bay xuyên màn đêm rồi đáp xuống sân bay charles de gaulle. pháp Quốc gia của mùi hương, cho dù nhịp điệu đô thị bận rộn, cũng không thể xóa đi hơi thở lãng mạn vốn đã ăn sâu vào máu thịt người Pháp. Nguyên nhân chính là vì hiện tượng độc quyền sản xuất nước hoa cũng cung cấp phần lớn cơ hội vào nghề cho nhà điều chế hương. đương nhiên, vẫn có những nhà điều chế hương sản xuất nước hoa tự do bên ngoài. Họ thường thuê vài người thợ dùng cách truyền thống nhất để làm ra nước hoa. Những trường hợp như vậy đều có cửa hàng riêng của chính bản thân mình. Tô nhiễm thì thuộc về nhóm người tự sản xuất nước hoa bên ngoài, bình thường ngoại trừ thời gian sáng tác, cô còn làm nghề khác, điều chế hương. Cưa lần là một người phụ nữ thần bí, nhưng đây chỉ là ấn tượng đầu của Tô nhiễm về người này. Cưa lần có cửa hàng riêng của bản thân, nhưng trước đây không ai biết đến. Về sau, Tô nhiễm tham gia giúp cửa hàng gia đình này có nước hoa quý báu riêng. sau này nữa nhờ sáng kiến của tô nhiễm cô liền phát triển cửa hàng gia đình này thành nơi điều chế nước hoa và mùi hương đặc biệt theo yêu cầu riêng của từng người trong quá trình làm dùng những nguyên liệu quý giá như long diên hương và trầm hương nên dần già ngoài phái nữ cũng có thêm không ít phái nam thuộc tầng lớp thượng lưu bị thu hút tô nhiễm không giống với phần lớn những nhà điều chế hương chuyên nghiệp cô không học ở trường dạy làm nước hoa mà Hầu như những nhà điều chế hương tham gia sản xuất nước hoa đều tốt nghiệp từ các trường đó, thời gian học tập ở đây kéo dài đến 6 năm. Tô nhiễm chỉ dựa vào khứu xác nhạy trời cho của nhà họ Tô mà mình thừa kế được để cô hoàn thành từng loại nước hoa. Đối với nước hoa, cô có sức sáng tạo và khả năng miêu tả riêng của bản thân nên tự tìm cách để điều chế. Chính nhờ khả năng trời cho này, về sau cửa hàng cũng bắt đầu làm vài lại nước hoa riêng theo yêu cầu của khách. Tô nhiễm hợp tác với Cô Linh được 3 năm. Từ điều chế hương cho đến sáng tác tiểu thuyết, Cô Linh đều chung vai gánh bác cùng cô. Cô điều chế nước hoa cho cửa hàng của Cô Linh. Cô Linh tuyên truyền quảng bá tiểu thuyết của cô tới hơn 30 quốc gia. Tuy rằng cho tới bây giờ, Cô Linh không biết cô từng là một người như thế nào ngoài tên tiếng Trung của cô là Tô nhiễm. Nhưng như vậy cũng là đủ Trong phòng điều chế hương Tô nhiễm đang phối hợp nhiều mùi hương cùng nhau Ánh mắt dịu nhẹ của cô Nhìn các dung dịch Các loại ánh lên sắc màu mỹ lệ Căn phòng không lớn Nhưng phù hợp với kỹ thuật điều chế truyền thống nhất Sau nửa tiếng làm việc Thấy Gulen đứng ngoài cửa cách âm nhìn mình Cười đáng ngờ Cô bước ra khỏi phòng Gulen, việc phát triển midi Chúng ta cần thay đổi một chút Em vừa phát hiện nếu cứ mỗi ounce tăng thêm một chút lòng diên hương thì càng tăng thêm cảm giác khi dùng nước hoa. Dùng lượng hương cuối song lên hương và cây thần sẽ khiến mùi nước hoa thơm hơn. Người tổng thể không chỉ tạo ra cảm giác thần bí mà còn thể hiện được sự thành thục, kinh nghiệm từng trải của những người thành công tích cóp theo năm tháng. Midi là một loại nước hoa nam thường được tô nhiễm viết trong hào môn kinh mộng. Rất nhiều độc giả sau khi đọc thường muốn tìm kiếm những thứ tương tự từng được miêu tả trong đó, ví dụ như quần áo nam nữ chính mặc, nơi từng đi qua, trang sức yêu thích. Thời điểm trước khi hảo muốn kinh mộng được các quốc gia dành nhau mua bản quyền, Gulen, người đại diện của Tô Nhiễm cũng như chủ cửa hàng nước hoa cũng hy vọng Tô Nhiễm có thể điều chế ra loại nước hoa này. Tô nhiễm cũng có đồng quan điểm, vì vậy nước hoa Midi hầu như được phát hành cùng lúc với hào môn kinh mộng. Mùi nước hoa này quả thực khiến con người say mê như chính cái tên của nó. Mùi hương thơm theo từng giai đoạn khác nhau cũng giống như vén lên tầng tầng lớp lớp bí mật và huyền bí mê người. Cư lần khẽ mỉm cười ngồi xuống cạnh cô nói Em là thiên tài điều chế hương, em nói cái gì thì là cái ấy. Cười lần luôn thấy rất hiếu kỳ về khả năng người qua là không thể quên được của cô. Đúng rồi, chị có cái này cho em. Chị nhận được lúc em đang trong phòng điều chế hương. Cười lần lấy ra một lá thư mời, tôi nhiễm cầm lấy nhìn thoáng qua rồi lại đẩy sang một bên, lười biếng dựa vào sofa. Từ Đài Bắc trở về Paris cô vẫn chưa được ngủ ngon. Coi sơ rồi để đó Đây là thư mời tham dự triển lãm nước Hoa Nha, những nhà điều chế hương có tiếng, cũng đều tham gia đấy. Em có biết bao nhiêu người trong nghề muốn thiết lập quan hệ với họ không hả? Tổ nhiễm lim dim mắt, mệt mỏi muốn ngủ. Em chỉ là tép diêu thôi mà, có đi cũng làm nền thôi, chi bằng ở nhà ngủ cho rồi. Cô lần không định cho cô ngủ, cười tùm tim áp sát cô, giơ tay véo mũi cô. cái mũi này biết bao nhiêu người muốn có nha chị nghĩ họ cũng rất hiếu kỳ người châu á sao lại sinh ra cái mũi nhạy bén như vậy a đau em tô nhiễm hờn dỗi lên tiếng cô liền hoàng sợ vội vàng thả lỏng tay rồi lúng túng vuốt mũi cô bà bối à em không sao chứ cái này đúng là phương tiện kiếm ăn của em nha tô nhiễm hít hít mũi cười đánh tay cô em là người hợp tác với chị không phải nhân viên của chị chị nói quảng bá ở đài bắc sông sẽ để em nghỉ ngơi còn nữa người châu á làm sao không thể sinh ra mũi nhạy bén không lẽ chỉ cho người pháp thôi sao nước hoa cũng đâu phải hàng độc quyền của pháp cô lần nhún vai được được chị không nói gì nữa nhưng mà em thật sự không muốn tham gia sao Tô nhiễm lắc đầu em nói rồi sau khi phát hành midi và hào môn kinh mộng em muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian Cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ làm cái nghề này Đây từng là nghề mà cô chán ghét nhất nhưng không ngờ hôm nay cô lại làm Thời gian là bậc thầy của tạo hóa cuối cùng sẽ có lúc vô ý nhất mà hoàn toàn thay đổi một người Đồng chí tô nhiễm thân yêu, đừng nghỉ ngơi mà tạm thời không nói đến nước hoa đi nhưng còn hào môn kinh mộng đang trong đợt quảng bá lúc này em làm sao có thể nghỉ ngơi Đúng rồi, có phải đài phát thanh mời em làm chương trình đó cô lần nói với tôi nhiễm như vậy tôi nhiễm chưa kịp trả lời điện thoại cô đã đổ chuông cô cầm lên nhìn nụ cười dịu dàng trên môi điện thoại chuyển đến tiếng cười Khanh khách từ nơi khác mẹ tôi nhiễm mẹ hết bạn chưa còn với ba đều rất nhớ mẹ chương 3, mộ thừa ánh mắt tô nhiễm mềm mại dịu hẳn ra cô nói thêm vài câu rồi mới cúp máy đứng dậy muốn đi lại là gaga meo hả Chỉ cần là điện thoại của con bé Dù đang ở bắc cực em cũng muốn bay về Cư lần khẽ thở dài nói như vậy Tôi nhiễm bị cư lần chọc cho bật cười Cái gì mà cà chứ Lần nào chị cũng gọi sai tên con bé Em không biết chị vô tình hay hữu ý nữa À đúng rồi em lấy cái này Tôi nhiễm dọn sơ đồ đạc Lấy một cái bình xinh xắn trên giá xuống Nhớ cái em nói nha Này tóm lại Chương trình phát thanh em có đi không đấy Chị trả lời với người ta sao đây Cô lần đuổi theo nói to theo bóng lưng của cô Chờ em về rồi tính tôi nhiễm bắt taxi rồi lên xe rời đi Bệnh viện Artonius Tọa lạc tại bắc bờ sông St. Esmer nằm gần Notre Dame, vì phong cảnh thanh bình bên sông nên nơi đây cực kỳ phồn hoa tôi nhiễm xuống xe đi vào bệnh viện bấm thang máy đến lầu 10 một y tá ở quầy bệnh viện liền hớn hở nói Chị Viva tới rồi Bác sĩ mộ có trong đó không em? Cô mỉm cười nói Y tá ngẩng đầu xem đồng hồ trên tường Bác sĩ mộ còn đang ở trong phòng mổ Giải phẫu hơn cả tiếng nữa Mới xong Bác sĩ mộ dặn tụi em Nếu chị tới thì vào phòng làm việc của anh ấy đợi ạ Tôi nhiễm gật đầu Đúng rồi, em thấy băng nịu không? Cô bé đó không chịu ngồi yên một chỗ Vừa chạy theo mấy bác sĩ khác chơi rồi Cô bé mà biết chị tới chắc vui lắm Y tá vừa cười vừa nói Chị đến phòng làm việc nghỉ ngơi một chút đi ạ. Cảm ơn em. Tô nhiễm vừa muốn đi, y tá liền gọi cô lại, vội vàng lấy một quyển sách từ dưới bàn lên, rồi cầm bút nhét vào tay cô. Chị Riva, chị có thể ký tên cho em không? Em thích quyển sách này lắm. Quyển sách trong tay y tá chính là hào môn kinh mộng. Tô nhiễm cười dịu dàng không nói thêm gì, ký tên mình lên sách. Hoa lệ phân cách tuyến. Bầu trời tối tăm đáng sợ, dù mở to hai mắt, cô cũng không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Cô hít thở khó khăn, cả người cô không thể động đậy. Âm thanh chuyển đến bên tai cô, chỉ còn là tiếng còi xe cảnh sát và xe cấp cứu. Hết tiếng này đến tiếng khác, hầu như sắp đâm thủng cả màng tay cô. Xung quanh cô là rất nhiều tạp âm hỗn độn khiến cô bất an. Cô dường như có thể ngửi được mùi hương của lễ Giáng sinh, nhưng tiếc rằng ông già Noel đã quên mất một người là cô. Cô như một người chết đuối giữa biển nước, túm không được bất cứ khúc gỗ di động nào. Không biết qua bao lâu cô mới được người khác cứu lên, sau đó âm thanh xung quanh cô cũng ít nhiều giảm đi. Rồi không biết khi nào cô cảm giác cả người mình đau đớn lạnh lẽo, tựa như từng tế bào trên cơ thể đều đang nứt toát, đau đến không thể không diên gì. Cô ơi, cô ơi, cô tên gì? Bên tai cô là giọng nói nam nữ xen lẫn vào nhau, cô hoảng hốt muốn lên tiếng nhưng lại vô lực. Cô cố sức mở mắt, thấy ngọn đèn sáng chói trên đỉnh đầu Từng ngọn, từng ngọn, hệt như dao nhỏ quét vào vết thương Lên đôi lòng tử của cô Cô mơ hồ, nghe những người xung quanh nói chuyện Anh một câu, tôi một câu, làm cô bực dọc, càng nghe càng bút giá Huyết áp 90, 45, mạch đập 80 Huyết áp cô ấy đang tụt, làm sao bây giờ? Cô ấy xuất hiện tình trạng xuất huyết, đôi bé e rằng không giữ được Màu kêu kho máu chuẩn bị 300cc máu o Bác sĩ, cô ấy vẫn là sử nữ Hết cách rồi Đứa bé không giữ được Phải lấy răng ngoài mới được máu chảy không ngừng Xuyên qua màng chinh Thiết bị lạnh giá đi vào cơ thể rét lạnh vô cớ châm vào mỗi tế bào trên người cô a Tô nhiễm bất chợt tỉnh dậy từ ác mộng Đôi mắt cô ngập tràn khủng hoảng và bất an Tóc trên tán ướt sũng Mồ hôi lạnh bếp vào hai má cô thở hổn hển như một người bị chìm dưới nước đột nhiên được người cứu lên bốn năm trôi qua mỗi khi mệt mỏi nhất ác mộng này đều dày vò cô cứ mỗi khi thức giấc cô lại như vừa bước qua cái chết một lần bất thình lình một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán cô Tô nhiễm kinh hãi run rẩy quay đầu qua nhìn nụ cười đàn ông hiền hậu chiếu vào mắt cô bên cạnh người đàn ông đó còn có một cô bé đang ngừng mặt cười tủm tỉm ngắm cô Lại nằm mơ Người đàn ông lo lắng nhìn cô khẽ hỏi Trong lúc nhất thời tôi nhiễm chưa kịp định thần Nơi đây là nơi đâu Ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mắt Ánh nắng kéo bóng người đàn ông to lớn đo rất dài Người đàn ông đó mặc áo lù trắng Tượng trưng cho chức vị bác sĩ trưởng khoa Người đàn ông đó Được bao bọc trong ánh sáng mặt trời trói sáng Như nguồn sáng lấp lánh Hòa tan sương mù lạnh lẽo Từ sâu thẳm lòng cô mãi lâu sau cô mới xoa nhẹ hai bên thái dương đau nhức mệt mỏi nói xin lỗi mộ thừa có phải em ngủ lâu lắm không mộ thừa bác sĩ khoa não quyền uy chuyên gia ngoại khoa não vừa giỏi vừa được mời đến bệnh viện antonis anh cư xử khiêm tốn mặc dù từng có không ít nghiên cứu và luận điểm được giới y học công nhận nhưng anh chưa bao giờ chấp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào của giới truyền thông Năng lực chuyên môn uy tín và ngoại hình cao lớn xuất sắc thu hút rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Mộ thừa cười, cầm khăn ấm đã chuẩn bị trước đưa cho cô. Chắc em mệt lắm rồi. Cô bé bên cạnh hai tay cầm khăn ấm nũng niệm nói Con muốn giúp mẹ tô nhiễm lau mồ hôi. Nói xong, cô bé leo lên kế dựa giơ tay lau mồ hôi cho cô. Mẹ tô nhiễm, thực ra ba vào đây từ lâu rồi, ba ngồi đây nhìn mẹ hơn cả tiếng đồng hồ luôn đó. Tô nhiễm nghe vậy, sắc mặt thoáng lúng túng, nhìn mộ thừa xin lỗi lần nữa. Ngại quá. Mất mặt chết thôi, sao lại ngủ lâu như vậy trong phòng làm việc của anh chứ? Mộ thừa bước lại xoa đầu cô bé, điềm đạm cười nói. Em đừng nghe băng điệu nói linh tinh. Còn lâu con mới nghe ba nói, vừa rồi ba nhìn mẹ tô nhiễm say mê luôn nha. Cô bé bị môi nói. Còn nữa, ba không được gọi con là băng niệu, chỉ có mẹ tôi nhiễm mới được gọi con như vậy thôi. Lần này, mộ thừa cũng không trách cô bé nói linh tinh nữa, chỉ đứng yên đó con môi mỉm cười. Xem ra, trong lòng con bé này chỉ có một mình em. Lòng tô nhiễm căng thẳng, cười gượng, cưng chiều phút mũi cô bé rồi cầm dõi sách qua, thần bí nhìn cô bé nói. Con đoán mẹ mang theo cái gì cho con? a cô bé đảo mắt, sau đó lắc đầu, đôi mắt chứa đầy trừ chứ mong. Cô lấy ra một chiếc bình nhỏ xinh xắn lấp lánh sắc hồng nhạt dưới ánh mặt trời hệt như cây gậy phép thuật trong thế giới cổ tích đẹp vô cùng Wow! Phải nước hoa không mẹ? Cô bé cầm lấy vội vàng mở ra người vui mừng nhảy nhót nói Mẹ tổ nhiễm, nước hoa sao lại có vị kem còn muốn ăn quá à chương 4 Chưa hẳn người yêu nhưng quá xa bạn bè Con thích không? Đây là nước hoa cô làm riêng cho trẻ con Không có mùi thơm ngào ngạt như nước hoa của người lớn Cô chỉ dùng hương thơm thoang thoảng Của hoa quả làm thành phần chính Mùi hương đa dạng sẽ khiến trẻ con Tưởng tượng ra những giấc mơ thần tiên Dạ thích, cảm ơn mẹ tô nhiễm Con bé ôm má tô nhiễm hôn một cái Sau đó chạy đến khoe với mộ thừa Ba, ba xem nè Đây là nước hoa của con Mẹ tô nhiễm không có cho ba đâu Ánh mắt mộ thừa tràn chú ý cười Ngồi xổm xuống Đúng vậy, ba rất đáng thương, con đi chia sẻ niềm vui với mấy cô chú khác trong viện được không? Con bé che miệng. Ba muốn cầu hôn mẹ Tô Nhiễm ư? Tô Nhiễm đờ người, mộ thừa nhéo nhẹ mặt cô bé. Vậy con còn không ra ngoài? Cô bé lè lưỡi cao hứng chạy ra, phòng làm việc chỉ còn lại cô và mộ thừa. Tô Nhiễm hiển nhiên cũng ngại ngùng, tiếp tục dựa vào ghế trường kỷ. Cô đứng dậy nhưng loại tháng cảm thấy hoa mắt. Bàn tay đàn ông vội vàng đỡ lấy cô, mùi nắng sớm trên áo blue trắng nhẹ nhàng lấp đầy hô hấp của cô. Cô ngẩng lên, anh cũng vừa bật cúi xuống mày miết nhìn cô. Đôi mắt anh khiến cô không kịp né tránh. Anh nhìn cô, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ che giấu. Cảm ơn anh, em không sao. Cô chợt tránh anh khẽ cười, dịu dàng mà xa cách. Xấu hổ chiếm lấy bao không khí trong phòng. Mộ thừa cũng cảm giác được nhưng chỉ thản nhiên cười. Con bé băng niệu thế nào đêm nay cũng vui quá mà không chịu ngủ. Chỉ cần con bé đừng xem thành kem để ăn là được rồi. Tô nhiễm dịu dàng nói. Mộ thừa đành cúi đầu cười rồi ngẩng đầu lên kéo nhẹ cô qua, ôn hòa nhìn cô. Tiểu nhiễm, sở dĩ băng niệu vui đến không ngủ được là vì con bé cho rằng anh sắp cầu hôn em. Ánh mắt tô nhiễm trống rỗng, sau vài giây mất tự nhiên cô khẽ lên tiếng. Suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản Anh nên giải thích một chút với con bé Vì sao phải giải thích? Anh luôn hiền hậu như trước Bàn tay anh kéo cô không làm cô đau Nhưng cũng không để cô dễ dàng trốn tránh Nếu như anh nói với em Anh cũng có ý đó thì sao? Ánh mắt Tô nhiễm ngây ra Mộ thừa Em chưa bao giờ nghĩ đến việc này Anh biết Ngữ khí mộ thừa trở nên nghiêm túc, bàn tay anh chậm xãi hạ xuống đầu cô, ngón tay thon dài trắng nõn, vuốt phê mái tóc cô rồi ngừng lại ngay ót. Chính vì anh hiểu rõ em từng trải qua nỗi đau như thế nào nên anh nguyện ý tiếp tục chờ đợi em. Tố nhiễm nghẹn thở, đóng chặt hai mắt. Từng cảnh, từng cảnh đã qua lại xuất hiện trong đầu cô, khiến toàn thân cô lạnh run. chỉ có bản thân cô mới hiểu rõ ác mộng dần vặt cô suốt bốn năm qua không chỉ đơn thuần là một giấc mơ nó là sự thật đã từng xảy ra đêm lễ giáng sinh bốn năm trước sau khi cô bất tỉnh không thể chống đỡ được nữa nửa người dưới của cô băng huyết may mắn có người đi qua nhìn thấy cô rồi gọi xe cấp cứu đêm hôm đó cô không chết vì lạnh nhưng cô cảm nhận được một chuyện còn rét cóng hơn cả việc rơi vào hồ nước lạnh buốt thiết bị sắc bén chui vào nơi sâu nhất trong cơ thể, xuyên qua mảng trinh, lấy đi đứa con của cô, đứa con mà cô đã sớm sinh non. An tiểu đoán nói, sư nữ mang thai nên đi mua vé số, chắc chắn sẽ trúng giải nhất. Cô được giải nhất rồi, nhưng cuối cùng giải nhất lại bị hủy đi khi cô còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý làm mẹ. đứa bé liền mất đi. tất cả mọi thứ đều như ảo ảnh, tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Quãng thời gian đó, tô nhiễm lâm vào thời gian dài bất an và khủng hoảng Còn an tiểu đoá thì đi chữa bệnh ở vùng khác Nên chỗ lượng duy nhất của cô lúc đó chỉ có một mình tô ánh vân Trong vòng một đêm ngắn ngủi, tô ánh vân già đi rất nhiều Nhưng từ đầu đến cuối khi ở trước mặt tô nhiễm, bà chưa từng rơi giọt nước mắt nào Bà chỉ ôm cô dịu dàng nói Đứa con này giống mẹ, giống mẹ Sự can thiệp của bác sĩ tâm lý không làm tình huống của Tô Nhiễm giảm đi, trái lại càng thêm nghiêm trọng. Mỗi ngày cô đều hốt hoảng, cuối cùng có một ngày cô đập mạnh đầu mình vào góc giường, máu chảy đầy mặt, các y tá sợ đến thét chói tai. Khi tỉnh lại lần nữa, đầu cô quấn đẩy băng gạc, bên người cô ngoại trừ Tô Ánh Vân vẫn còn một người khác. Ánh mắt người đó ôn hòa điềm tĩnh nhưng lại tràn đầy an ủi. Thấy cô tỉnh lại, người đó cười Sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa Về sau cô mới biết Người đó tên là Mộ Thừa Anh là bác sĩ ngoại khoa não Cô ngẫu nhiên gặp được anh Anh cũng vừa vặn là bác sĩ mà bệnh viện cô mới mời về Để giao lưu học thuật Nhưng không ngờ anh lại đồng ý tiếp nhận cô người bệnh suýt nữa đã đập đầu của chính mình Từ ngày đó anh liền trở thành bác sĩ của cô Sau này, công trình nghiên cứu học thuật của mộ thừa kết thúc, chuẩn bị quay lại Paris, anh mong muốn đưa cô đi cùng. Chỉ vì nguyên nhân rất đơn giản, anh là bác sĩ của cô, anh sợ ngày nào đó cô sẽ bế tắc, lại đập đầu mình vào giường. tôi Ánh Vân lo lắng, còn Tô Nhiễm lại bị bức ảnh trẻ con trong ví tiền của anh mê hoặc. Mộ thừa cười nói với cô rằng, ảnh chụp là con gái anh. Tên con gái anh rất có ý nghĩa, gọi là Cách Lạc Băng. Tên con anh là do mẹ đặt cho Nhưng cuối cùng cô ta lại bỏ rơi con gái mình Tô nhiễm khẽ vuốt ảnh chụp Cô không hiểu tại sao Trên đời lại có một người mẹ nhẫn tâm như vậy Mộ thừa bình thản nói Mẹ của con anh cho rằng Đi theo bác sĩ thì không có tương lai Không có tiền đồ Khoảnh khắc đó tô nhiễm mới hiểu Hóa ra trên đời này Không phải chỉ có một mình cô trải qua đau khổ Cứ như vậy Trong gần 4 năm trời Cô nhìn mộ thừa làm như thế nào từ bác sĩ ngoại khoa não đến chuyên gia ngoại khoa não quyền uy trong giới y học giá trị con người anh cũng thăng tiến theo con đường anh trải qua anh trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim trẻ tuổi và có tiền đồ nhất cách lạc băng hay là mộ cách lạc băng hầu như lớn lên bên cạnh cô vì cô mất đi đứa con ruột của mình nên cô hết sức cưng chiều cô bé chỉ có điều tên cô bé nghe không xuôi tay tôi nhiễm gọi thẳng cô bé là băng nựu Hơn nữa cô bé lại giống một nàng búp bê làm từ khối băng, tinh tế hoạt bát, trong sáng và đáng yêu. Tổ nhiễm hay nghĩ, nếu mẹ băng niệu nhìn thấy cô bé, nghe lời hiểu chuyện như vậy, cô ta có ân hận không? Nếu mẹ băng niệu biết mình từng vứt bỏ một người đàn ông, mà ngày hôm nay người đàn ông đó đã trở nên ưu tú đến nhường nào, thì cô ta sẽ hối hận không? Cô không biết, chỉ biết từ khi nhìn thấy băng niệu, tâm lý và bệnh của cô dường như không cần thuốc cũng khỏi hẳn. Cô nhiễm tránh không được tình cảm chân thành anh dành cho mình. Nhiều năm trôi qua, cô rất hiểu sự thay đổi trong tâm tư của anh. Quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân dần dần thay đổi thành tính chất. Mộ thừa, thực ra bao nhiêu năm qua, em thật lòng biết ơn anh. Nhưng mà... Anh biết em muốn nói gì. Anh nói rồi, anh nguyện ý chờ em. Mộ thừa hòa nhã cắt ngang cô, ánh mắt nuông chiều. Em tỉnh rồi, vậy nên đi ăn gì đó thôi. Em không đói lắm. Đừng quên, anh mới là bác sĩ của em, nghe lời anh. Anh vỗ nhẹ đầu cô, hệt như đang nuông chiều con gánh. Anh nói, ngày mai em cần phải nội soi kiểm tra dạ dày. Thấy cô nhíu mày, anh cười nói, lần này phải làm kiểm tra. Tôi nhiễm cười, không thể làm gì khác ngoài gật đầu. Trên đời luôn có một người như vậy, nụ cười của anh sưởi ấm bạn, lời nói của anh khiến bạn không thể chống cự, đề nghị của anh làm bạn không đành lòng từ chối, dù không phải tình nhân nhưng cũng không nỡ đối xử khác với anh. Có lẽ đây chính là quan hệ giữa cô và mộ thừa, chưa hẳn người yêu nhưng quá xa bạn bè. Chương 5, người đàn ông trong CMPV MPV Chuyện cách lạc bằng thích nhất chính là đọc đi ăn cùng tô nhiễm. Ăn xong, tay trái cô bé thường kéo ba, còn tay phải thì kéo tô nhiễm, giống như một gia đình ba người. Giây phút này, không có điều gì có thể làm cô bé vui vẻ hơn. Từ nhỏ, cô bé đã không gặp được mẹ, nên cô bé khát vọng có mẹ hơn ai hết trên đời. Trong tâm hồn non nớt của cô bé, tô nhiễm chính là mẹ của mình. Thời tiết dễ chịu, rất thích hợp để đi dạo sau khi ăn. Khả năng đeo bám của cách lạc băng siêu cao, mộ thừa không đồng ý cho cô bé ăn ngay đồ lạnh sau khi ăn cơm. Chuyện này có lẽ liên quan đến thói quen nghề nghiệp của anh. Nhưng Tô Nhiễm thì không đành lòng nhìn khuôn mặt buồn bã của cô bé. Không nói lời nào, liền mua hai que kem thật to. Cách lạc bằng một cây, cô một cây. Cô rất thích đồ ăn ngọt. Mộ thừa vào những lúc như vậy đành phải im lặng, nhìn bộ dạng vui vẻ của Tô Nhiễm và cách lạc băng. Anh cũng không nỡ cự tuyệt. anh không biết nên làm gì ngoài việc thường theo dặn dò. Ăn ít thôi. Khi Tô Nhiễm ở cùng cách lạc băng, cô càng giống như một đứa bé cứng đầu. Đôi khi cô nổi tính bướng bỉnh sẽ khiến mộ thừa giờ khóc giờ cười. Trời vừa nhập nhọn tối, trung tâm mua sắm cũng bắt đầu bước vào nhịp điệu bận rộn. Quảng trường đằng trước trung tâm mua sắm có một vòng xoay ngựa gỗ thật to. Cách lạc băng gieo hỏi chạy qua rồi năn nỉ mộ thừa và Tô Nhiễm cùng chơi với cô bé. Tô nhiễm ôm cô bé Băng nịu, ngựa gỗ làm sao ngồi đủ ba người Hay là để ba chợ ở ngoài Mẹ với con chơi được không Mắt cách lạc băng thất vọng Nhìn mộ thừa, nũng nịu tìm cứu tinh Ba Mộ thừa đi lại Anh vô cùng tự nhiên khoác tay lên tô nhiễm Chỉ vào một chỗ trong đó Bên kia có xe gia đình Chúng ta ngồi cái kia đi Nói xong, tiện thể kéo tay tô nhiễm đi qua xe gia đình theo sau xe ngựa gỗ hợp với một gia đình ba người hoặc nhiều hơn ngồi lên. tô nhiễm vốn đang thấy không tiện nhưng đã vào cũng chỉ đành thuận theo lên xe gia đình. bóng đêm bao trùm, ánh đèn chớp tắt xung quanh chiếu lên từng khuôn mặt tươi cười, bản hòa tấu âm nhạc tràn chứa sắc màu cổ tích, cách lạc bằng thích thú vẫy tay tươi cười rạng rỡ. tâm tình tô nhiễm phấn chấn hẳn lên, sương mù ác mộng cũng nhanh chóng tan biến. nhìn em ăn kìa. Mộ thừa ngồi cạnh tô nhiễm, thấy khóe miệng cô dính kem, anh cười rồi săn sóc lau cho cô. Tô nhiễm cười thẹn thùng, lại nhìn anh rồi chợt cười tươi hơn. Anh còn nói em nữa, anh xem anh đi. Mộ thừa cúi đầu nhìn, không biết góc áo anh dính kem từ lúc nào, vết bẩn này nhất định là cách lạc băng không cẩn thận làm dính. Anh đừng nhúc nhích, để em lau cho, anh cầm kem dùng em. Cô đưa kem cho anh, lấy khăn giấy trong túi, cúi đầu cẩn thận để lau vết kem trên góc áo giúp anh. Âm nhạc nhẹ nhàng bao phủ xung quanh, dường như việc kẹt xe trên đường không chút nào làm ảnh hưởng đến vui vẻ thoải mái bên này. Phía trước có lẽ xảy ra chuyện gì, xe kẹt nối dài từ đầu đường đến cuối đường, đèn sau xe đỏ rực nối nhau thành một chuỗi dài, nhìn qua tráng lệ vô cùng. Trong một chiếc MPV, tài xế tắt hẳn động cơ... Người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí phó lái xe, nóng ruột, long mồ hôi, quay đầu nhìn người đàn ông đang dựa vào chỗ ngồi phía sau, rẻ rặt cười nói. Ngài lệ, có lẽ chúng ta phải đến trễ một tí rồi, thực sự xin lỗi ngài. Tôi cũng không ngờ đường này sẽ kẹt như vậy, ngài cũng biết, sự thực ra Paris rất ít khi như vậy. Tài xế lặng lẽ nhìn thoáng qua, người ngồi ở vị trí phó lái xe chính là CEO của họ. Suốt đường đi, tài xế chỉ thấy ông ta liên tục bỡ đỡ săn đón người đàn ông ngồi sau, dường như có liên quan đến việc hợp tác một hạng mục gì đó. Nói chung, chỉ là tài xế nên cũng không biết nhiều chuyện, nhưng không khó nhận ra người khách này là loại người không thể dây vào. Bằng không, thế nào lại có thể một CEO luôn kêu căng ngại mạn lại chịu cúi mình nịnh bợ? Chỉ có điều, người đàn ông ngồi phía sau đó hình như không thấy cảm kích, dọc đường đi anh ta rất ít nói chuyện, bộ đồ vest thẳng thớm làm vóc người anh ta càng thêm lãnh đạm. Dù không biết, rốt cuộc anh ta có địa vị gì, nhưng loại khí thế tỏa ra người trên anh ta khiến mọi người đều phải tôn trọng. Lệ Minh Vũ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tựa lưng vào ghế, liền mở mắt ra, anh nhìn lướt qua tình hình giao thông phía trước, bình thản nói... chuyện ngoài ý muốn không trong khả năng kiểm soát của mọi người chờ thì được rồi chị Âu cuống quýt gật đầu được được ngài có thể hiểu thật là tốt lệ Minh Vũ không màng tới sáng dấp cẩn thận của ông ta anh thu tầm nhìn về định tiếp tục nhắm mắt lần nữa nhưng một bóng sáng quen thuộc bỗng đập vào mắt Ánh mắt anh đột nhiên sắc bén cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống hai mắt anh lướt nhìn trong đoàn người Một cách chính xác, ánh mắt anh dừng ngay trên ngựa gỗ xoay tròn ở quảng trường Trên xe gia đình, tô nhiễm đang cười với một người đàn ông Cô dịu dàng lau góc áo cho anh ta Tay anh ta đang cầm kem, ngồi bên cạnh một cô bé cũng đang cầm kem Hình ảnh ba người ngồi chung với nhau tạo nên một bức tranh gia đình hạnh phúc hoàn chỉnh Xe MPV chạy vòng quanh ngựa gỗ, chỉ cách nhau một con đường Gần đến mức anh có thể thấy rõ má lúng đồng tiền của tô nhiễm Đèn màu xoay tròn đỏ đổ bóng lăng lổ trên người cô, chiếu sáng gương mặt xinh đẹp của cô lúc sáng lúc tối. Đã không còn mái tóc xuân dài của cô 4 năm trước, cô bây giờ với mái tóc ngắn năng động phá cách, có chút xa lạ. Người đàn ông đó không nói, không biết nói gì với cô, anh chỉ thấy tôi những cười tươi, còn cô bé bên cạnh cũng cười tuê tuết, cuối cùng anh ta cũng không kìm được mà bật cười. lệ minh vũ ngồi trong xe mpv đôi mắt trầm tĩnh dần trở nên xa sầm xác lạnh khắp người anh toát lên mùi vị lạnh lùng như lây lan đến cả ceo đang ngồi phía trước ông ta quay đầu lại thấy lệ minh vũ không biết đang nhìn gì cất giọng ngài lệ xe đằng trước đã chạy rồi ạ khoảng nửa tiếng nữa là có thể tới lệ minh vũ không rời mắt khỏi hình ảnh ba người vui vẻ cười đùa ở cách đó không xa toàn bộ phong thái ung dung thản nhiên của anh bỗng u ám đáng sợ CEO không phát hiện ra biến hóa của anh, quay đầu lại lần nữa, đưa anh ra một đưa ra cho anh một món quà tinh tế. "Ngài Lệ, mong ngài nhận món quà gặp mặt nho nhỏ này chỉ là chút tấm lòng thôi ạ." Cửa sổ xe dần dần đóng lại, là một lọ nước hoa dành cho nam. "Ngài Lệ, Paris là thành phố của nước hoa, nước hoa Midi này nghe nói nhận được sự đánh giá rất cao của giới chuyên môn." CEO cười, thấy anh không có ý bất mãn, ông ta lập tức nói thêm. Tôi còn nghe nói, nhà điều chế nước hoa này là một nữ nhà văn, cô ta thật sự rất tài giỏi. Lệ Minh Vũ nhìn chăm chăm vào hàng chữ pháp đẹp đẽ trên mặt lọ. Mì đi, anh mở lọ, một hương thơm thần bí lan rộng như là mùi hố phách dịu dịu, nhưng người kỹ hơn lại thấy không giống hao hao như mùi long diên hương. Nhưng nói đúng hơn thì đây chỉ là một loại mùi hố phách. Xe chậm chậm lăn bánh, giữa không khí thơm mát nhẹ nhàng trong xe, anh nhìn lướt qua khắp người tô nhiễm đang ở cách đó không xa, rồi hít vào thật sâu mùi hương của Midi. Khi thu tầm nhìn trở lại, ánh mắt anh đã khôi phục vẻ trầm tĩnh của mọi khi, nhưng khóe miệng anh lại thoáng cong lên.